Giữa tiền đồn heo xa xăm Có người lính trẻ đón mùa xuân Bằng tiếng gạc xuống Lại một lần xuân đến miền xa Cát đá khô khô Anh năm này lập kỳ công trên bước đấu tranh. Ngày đầu một năm có mẹ già trong nóng tin con, thân nguyện đất trời giúp bình yên thằng con. lòng già thầm mong ước người con sẽ giống anh vun chúc cho năm nay lập đầu công con về thăm bà ngày đầu một năm chúc cho ngày non nước bình cho vợ đón chồng hoen đôi má, cho nhớ thương là giấc mộng dài đêm qua. Ngày đầu một năm có cô em đến trước sân đồn mang thật nhiều quà cho chàng chiến bím. Xin chúc cho tình thêm mặn mà kéo sương Ngày đầu một năm, có một nàng con gái qua sông hai lọc trước chùa, ước tình yêu đẹp Tình nồng đầu tiên nước chuyển niêm nước lớn trong dài trục cho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 ước tình yêu đẹp như hòa sơ, tình nồng đầu tiên nước triển miên nước lớn trong dài chúng cho duyên đầu. Tiếp xuân em gợi đen Em vẽ một cánh mai Bên cạnh một thiếu phụ Đang ngồi nhìn con thơ Một cánh mai đơn sơ Một cánh mai chơi vơ Ôi chưa chan tình Ôi đơn đau lòng người, xuân phương này xuân về mày ai vui? Đường anh đi tuyệt thu răng mệt mỏi, đường quê hương em lội sương với nắng. Việt Nam ơi Ta nhiều đêm đã khó Tưởng nhớ về Đất Mẹ thật Thiên Thu Thiệp Xuân em gợi đến Em về một hành lang Bên cạnh một thiếu trên đầu đội khăn ta, trời Việt Nam xuân sang và mùa xuân đi tan. Ôi ngút cao hận thù, ôi ngút cao hận thù. Xuân phượng này, xuân lạc sư lưu vong. sương với nắng Việt Nam ơi ta nhiều đêm đã khó tưởng nhớ về đất mẹ thật thiên thù. Thiệp xuân em gợi đến em vẽ một hành lang Bên cạnh một thiếu phụ Trên đầu đội khám tan Trời Việt Nam xuân sang Và mùa xuân ly tan Ôi ngút cao hận thu Ôi ngút cao hẳn thu Xuân phương này Xuân lạc dư Trong phương này xuân về mây ay Trong phương này xuân là xuân Mao ngư tìm có xuân xưa cho bao niềm có đâu ngờ xuân vắng người Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho bao nghĩa, có đâu ngờ xuân vắng người cả nụ cười cuộc đời giàu gần hay cách xa xôi câu thề vàng đã trên môi xin được khắc vào xuân tròn đời thời gian gần nhau chẳng có năm xuân ta vui đầu, năm xuân qua khôn cầu. cầu cầu mong này xuân, xuân chờ đi mau nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta ngật máy bông hoa trong từng rừng già Tặng tràn thấy quà năm Tình gần gần tiếng ta nhìn từng mùa xuân đằm Thời gian gần nhau chẳng có bao lâu Tình duyên đôi trao, được mấy câu Năm Năm xuân ta, ta gói Xuân ta khấn cầu, cầu mong ngày Xun xuân chờ đi mùa. Oh. xuân lưu luyến chúng ta. Ngật bông hoa trong từng rừng Tặng thay quả năm Vì tình gặp cửa thiên hoa, từng phút mùa xuân năm đã. Tận trang năm mới phương xa. Ghi tình gặp gặp thiên tha, Ghi từng phút mùa xuân đâm, và mơ duyên lứa đôi nếu xuân này vắng em ông muốn tôi diệt duyên lành dây tơ trùng cùng lơ phim cho khúc hát ai ân từ đây lỡ tơ duyên tu qua đông tàn nàng xuân mới. Xuân sắc gì hoàng Xuân này nếu vắng em lạc bầy chim yến bay ngày xuân như đầu buồn. nếu xuân này vắng em như lá cô buồn xaà như giao thừa im tiếng pháo mai múa sắc bên liền thì đừng đến tuân ơi. bước đưa dánh lời dòng mây duyên vừa đẹp ý đẹp ngáo bông bằng tơ môi thoa son vé lông mày cong xuyên đeo đầy tay mang hài theo gấm cô tươi cười vui xuân nguy nguy vừa ai vừa chê Mong sao yêu em anh thương anh yêu anh quý cô bờ cô bên chỉ em thôi mừng thì phong lễ dân châu cao xe đưa dầu nối đuôi hàng trăm pháo hoa đầy sao vui mừng viên mơ xin cầu ân viết cho con trên quê hương khói lửa ra bà vẫn miệt mài thân trinh chiến nên biến dạng con chẳng được vui, ngày đầu xuân sẽ vang tiếng cười, lời đầu năm tha thiết bao la. Ô con yêu để gọi là ta Nói nối rừng qua xuân đâu có chỉ còn đây những võ đang đồng với loài hoa không Cho con niệm vui đó Mùa xuân có hoa có cỏ Con vui đầy túi ngọt ngà Một mai quê hương không còn chinh chiến Ba xe về thăm con Bỏ đi ngày tháng mỏi mò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 Đời đầu năm tha thiết bao la, cho con yêu để gọi là con. Nơi núi rừng qua xuân đâu có, chỉ còn đây những võ đan đồng với loại hoa. ni vui đó mùa xuân có hoa có cỏ con vui đầy tôi ngọc ngà một mai quê hương không còn chinh chiến ba xe về thăm con bỏ đi ngày tháng mỗi khi đầu nằm theo bướm theo hoa, cho con vui để gọi là quà. Ba chỉ còn niềm tin sao cuối con hãy chăm chỉ học nên nơi biển xa bao. ba vui chí con tin sâu vui con hãy chăm chỉ học nên nơi biển xa ba. Ba chỉ còn niềm tin sâu vui con hãy chăm chỉ học nên nơi biển xa ba. chinh chiến nên biết rằng con chẳng được vui ngày đầu xuân sẽ vắng tiếng cười lời đầu năm tha thiết bao la cho con yêu để gói là quà nơi núi rừng qua xuân đông Còn đây những vỏ đàn đồng với loại hoa hư không. cho con niềm vui đó, mùa xuân có hoa có cỏ, con vui đầy tôi ngọc ngà. Một mai bương không còn chính chiến ba sẽ về thăm con bỏ đi ngày tháng mỏi mòn lời đầu năm thiếu bướm thiếu hoa cho con vui để gọi là quà ba chỉ còn niềm tin sâu cuôi Còn ai chăm chỉ học nên người nơi miền xa ba Vũ. Dào năm tha thiết bao la, cho con yêu để gọi là quà. Nơi núi rừng qua xuân đâu có, chỉ còn đây những vó đàn đồng với loài hoa hư không. chợ con niềm vui đó mùa xuân có hoa có cỏ con vui đầy tuổi ngọc ngà một mái quê hương không còn chính khiem ba sẽ về thăm con bỏ đi ngày tháng mỏi mòn lời đau năm thiếu Ôi Chò con vui để gọi là qua. Ba chỉ còn niềm tin quá Con hãy chăm chỉ học nên người nơi miền xa ba ba chỉ còn niềm tin Con hãy chăm chí học nên người nơi miền xa ba vui làm bánh trừng mẹ ra từ thấygó gửi cho con này là sơ tha thiết vắng trường học trò nhìn cặp bánh trưng mẹ lòng chợt thương mẹ già xa xôi mặc vào áo lên sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn cảm ơn ai đã đem. Tüm đến với Seninle birlikteyim. khi xuân về vui thật là vui không quên birlikteyim. Seninle birlikteyim. phương birlikteyim. Seninle birlikteyim. Seninle birlikteyim. đi nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến Ai yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày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 Huy ánh cánh bướm dập dìu muốn qua chúc nhau đón mùa xuân vui vui cách trong nắng ấm bông xuân thơm tươi từ khi em bí yêu la la la la la la la la đón mùa xuân đến tuyệt vời thôi cô em dễ thương có hay chiều nay mùa xuân đã về ngàn tiếng pháo nụ cười trên môi mừng em nghe... Chờ tin con Viết từ miền xa gửi về em gái anh chưa quen mặt Năm nay đơn vị anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thư. Xuân nô rần rộn vui mây thăng khoe có khăn theo em tặng những chiến bình đọc thư ghi chép nhanh hình như những gian chuyên giờ tiêu ta thư em là ngàn câu thơ là câu đối đỏ thiết mỡ giữa hành khăn theêu là ngàn cánh mâ là ưu ai ngông cho lính chợ ngoài biết Tôi có gì tạ ơn những người em gái xa xôi đồ thị xin ghi bụi vài câu thơ thất ngôn là tất cả chân thành gửi về.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 Kan theo em tặng, những chiến bình đọc thư ghi chép nhanh hình như những gian chuyên giờ tiêu tan. Thư em là ngàn câu thơ là câu đối đỏ là kết mơ xưa hay Cần theo là ngàn cánh mây là u ai ngâm nga cho linh chợt ngoài biên Tôi có gì tạ ơn nhưng người em gái sắp thôi độ Xin ghi vội vài câu thơ thất mồm là tất cả chân thành gửi về em mãi nở soi đây con giờ đây đang còn lên bạc màu xuân về lòng buồn mến mang ngày đi con hứa xuân sao sẽ về mà nay đã bao xuân sờ đời chắc mẹ sao tốt bạc nghiêng sớm chiều vườn sao vườn ca mẹ biết cây tay đêm nay sừng Sang son, khoan muite mai nở đầu đây. Dù hồn lạc loài trời vơi. Khi xưa những ngày bên lửa chưa xa, bếp hồng quay còn bên nhau nghe âm mèm kể chuyện đời xưa mẹ ơi con hứa con sẽ trở về dù cho dù cho xuân đã đi qua dù cho em từng bay bay về ngàn Dâu gì rồi con cùng về chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi Quay quần bên nhau Nghe mẹ kể chuyện đời xưa Mẹ ơi Con hứa con sẽ trở về Dù cho Dù cho xuân đi qua dù cho em từng bay bay về ngàn, gì rồi con cùng về bên mẹ là mùa xuân, đã về em có hay hoa lá vui mùa xuân về nơi phương trời em có nhớ một người luôn nhắc tên em và mơ duyên lứa đôi nếu xuân này vắng thê ông bướm thôi dệt duyên lành dây tờ trùng cùng lỡ phim cho khúc hát ai ân từ đây lỡ tơ duyên qua đông tàn nàng xuân mới sang buồn sắc huy hoàng xuân này nếu vắng em lạc bay chim én bay ngày xuân như đầu Nếu xuân này vắng em như lá khô buồn xa cành, như rào thừa im tiếng pháo, mai ua sắt bên hiên thì đừng đến xuân ơi.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 giây tờ trùng cùng lỡ kiếm cho khúc hát ai ân từ đây lỡ thơ duyên thu qua đông tàn nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng xuân này nếu vắng em lạc bay chim én bay ngày xuân như đầu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 Ba năm nữa Quê mình thôi khói lừa Mời xuân đến với tôi Giờ này còn nỗi trôi Riêng tôi xin từ chối Mà xuân chán gì nơi Nàng xuân chán gì nơi Xuân là của muôn người tình xuân lã lời xuân chẳng phải riêng ai xuân đi rồi xuân tới ngài rằng xuân kém tươi hai mươi mấy tuổi đời ai đón ai mời tôi chưa muốn trao lời đàn xuân lá lơi, tơ lòng đang rối xuân đến thêm buồn vui. Hai mươi mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài nghe như vang tiếng cười. tranh vì non nước tôi đang còn nữa khói xót xa đầy vơi, đợi hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa mời xuân đến với tôi. Giờ còn nặng hai vai thân trinh nhân hồ hải, hỏi xuân có gì vui? Hỡi xuân có gì vui Xuân làm ráng cho đời Đẹp lòng giây phút thôi Ôi đất nước hai nơi Xuân đi làm sao tới Dằm dài xin chớ lưu quang tiền cười tranh vì non nước tôi đang còn lửa khói Ôi xót xa đầy vơi đợi hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa mời xuân đến với Còn nặng hai vai, thân trinh nhân hồ hai Hỏi xuân có gì vui Hỏi xuân có gì vui Xuân làm gián cho đời Đẹp lòng giây phút thôi Ôi đất nước hai nơi Xuân đi làm sao tới dần dày từ miền xa gửi về em gái anh chưa quên mặt năm nay đơn vì anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thư xuân núi rừng rộn vui Mây hàng khuê có khăn thiếu em tặng. Nhưng chiến bình đọc thư ghi chép nhằn Hình như những gian chuẩn giờ tiêu ta Thư em là ngàn câu thơ là câu đối đỏ thịt mơ dưa hành Khăn thiêu là ngàn cánh mai Là yêu ai ngóc ngà Cho linh trần ngoài biến Tôi có gì tạ ơn nhưng người em gái xa xôi đồ xin ghi vùi vài câu thơ thức hôm là tất cả chân thành gửi về em.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 Quê có khăn thiêu em tặng, nhưng chín bình đồng thư ghi chép nhanh, hình như những gian trôn giờ tiêu tan. Thư em là ngàn câu thơ, là câu đối đỏ là thịt mơ dưa hành khăn thiếu là ngàn canh mai là yêu ai ngọc ngà cho linh trần ngoài biên tôi có gì tạ ơn nhưng người em gái xa xôi đỗ ghi vội vài câu thơ thức hôm là tất cả chân thành người về em İzlediğiniz için Điều xuân em đã hẹn hò như ấm tình trong cánh hoa mưa, đưa hương theo làn gió. Anh nói rằng nên ví thanh. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ anh trước sông những cơn xuân, xuân đã về chưa Xuân đến xuân đi xuân về rễu thương nhớ xuân qua đến tôi chờ Xuân đến xuân đi xuân về mơn lá hoa xuân qua đường tơ. hoa lá nở thắm đẹp làn Về gia đình tìm vui bên mưa. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì. Ước nguyện sao trống thành giờ hồng sen sen. Bước sông hồ như đắm như mơ. Trở về đấy khi gió sang tìm cô gái xuân xưa cho bồi bao niềm nhớ có đồng như xuân vắng người tu ao ngó hỏi nhau thầm xuân đã về chưa Xuân đến xuân đi xuân về dẻo thương nhớ Xuân qua để tôi chờ Xuân đến xuân đi xuân về mơn lá hoa Xuân qua dung đường cờ Mong đầu năm cuối năm gặp mây hạnh phúc sum vầy trên bước đường dành lời dòng mây duyên vừa đẹp ý đắp say ông ngàn xuân đẹp vào tay trên bước đường danh lời dòng mây duyên vừa đẹp ý đắp say ông ngàn xuân đẹp vào tay